cho các bạn nghe chuyện vui vẻ. Nếu không muốn chết thì cứ việc kêu bọn họ tới đây. Cách nhà trẻ không bao xa là một bệnh viện Sở phàm bế đan đan chọn chuyên gia tốt nhất làm kiểm tra toàn thân. Sở phàm không dám qua loa một chút nào trong chuyện có liên quan đến con gái cưng của mình. Không có gì, sợ hãi chốt đỉnh thôi. Tôi kê chút thuốc an thần cho cô bé. sau khi trở về chú ý nghỉ ngơi là được rồi lời nói của bác sĩ làm hòn đá đang đè nặng trong lòng sở phàm được dỡ xuống anh thở phào nhẹ nhõm nếu như con gái mình có bề gì thì chắc chắn anh sẽ không tha thứ cho người phụ nữ lẳng lơ ừa gây chuyện đòi đâu cảm ơn bác sĩ vân mộc thành cũng thở phào một hơi cô định bế đan đan đang ngủ say rời khỏi phòng khám bây giờ đan đan đang nằm trên giường trong phòng khám Cô bé ngủ rất ngon Trước miệng nhỏ nhắn Hàng lông mày dài Gương mặt mộ mỉm trắng nõn nả Khiến cho người khác không khỏi muốn hôn vài cái Đôi mắt của cô bé cong cong như vầng trăng khuyết Thỉnh thoảng lại cười thành tiếng Hình như đang nằm mơ đẹp lắm vậy Vân Bộc Thành giờ khóc giờ cười Con bé này Chúng ta lo cho nó muốn chết Mà nó còn ngủ ngon đến vậy Cũng không biết mơ thấy gì mà vui thế Cười suốt từ nãy đến giờ còn nơi nào cũng thế mà đơn thuần trong sáng bàn tay sờ phàm nhẹ nhàng vuốt ve mặt đàn đàn anh nâng cố bút bê sớ này một cách dè dặt và ân cần quan tâm gương mặt cương nghị của anh đượm vẻ dịu dàng và ngọt ngào bố về rồi gia đình đoàn tụ cô bé có thể không vui sao ánh mắt vân mộc thành lấp lánh cô mơ màng nhìn gương mặt dịu dàng của sờ phàm trong ấn tượng của cô Dường như đây là lần đầu tiên Nhìn thấy người đàn ông mạnh mẽ này Tỏ vẻ dịu dàng Hơn nữa lúc nhìn thấy góc nghiêng gương mặt của anh Tựa như đã từng quen biết Có cảm giác rất quen thuộc Chúng ta gặp nhau chưa Người nhà bệnh nhân Khám bệnh xong thì mau rời khỏi phòng khám Và lúc này Bác sĩ lên tiếng cắt ngang Giọng nói mang phải trách móc Vợ chồng hai người cũng thật là Sức đề kháng của con ít vốn dĩ đã kém lỡ bị nhiễm virus gì đó thì sao? Vân Mộc Thanh ngẩn người, gò má cô không khỏi đỏ bừng, cô vội vàng giải thích. "Bác sĩ, chúng tôi, chúng tôi không phải là vợ chồng, anh hiểu lầm rồi." Sở Phạm mỉm cười, anh không phản bác mà bế đan đan lên, kéo Vân Mộc Thanh ra khỏi bệnh viện, mười đầu ngón tay đan chặt vào nhau, hơi ấm truyền vào lòng bàn tay trắng trẻo của Vân Mộc Thanh, khiến cho cơ thể cô run rẩy. Mùi hương nam tính giả xào che người sờ phàm, khiến trái tim cô đập nhanh hơn. Cơ mặt cô giống hệt hoa đào, vừa đỏ bừng vì xấu hổ, vừa căng thẳng. Mấy năm nay vì đàn đàn mà cô đã từ chối sự theo đuổi của không ít người khác giới, vẫn luôn đơn thân, còn chẳng yêu ai. Có bao giờ tiếp xúc thân mật với người khác giới như thế này đâu chứ? Hơn nữa đây còn là một người đàn ông xa lạ, vừa mới quen biết chưa đến hai ngày. chỉ gặp có mỗi hai lần. Vân Mộc Thanh cắn đôi môi đỏ, đợi Sở Phạm giúp cô lấy thuốc xong, cô nói với vẻ cảm kích. Sở Phạm, hôm nay, hôm nay cảm ơn anh. Dường như ý thức được hành động của Sở Phạm quá mức thân mật, cô hoang mang lùi vội về sau hai bước, cúi đầu xuống, gò má đỏ bừng, đôi mắt lấp lánh. Sở Phạm đã nhìn thấy hết vẻ ngượng ngùng đang yêu của cô, anh cười nhẹ. Dễ như trở bàn tay ấy mà. Không cần khách sáo Tôi và Đan Đan có duyên Đi thôi tôi đưa hai người về nhà Anh thấy Vân Mộc Thành có vẻ hơi do dự Mới thoải mái bổ sung thêm một câu Tiện đường thôi Vân Mộc Thành chỉ đành ngoan ngoãn gật đầu Đi theo sau sở phạm vào lúc này đột nhiên có giọng mắng chửi trói tay Của một người phụ nữ vàng lên Muốn đi à? Nực cười Để tôi xem xem Các người có thể đi đâu được Xông lên cho tôi Rồi sau đó 450 tên Lưu Mạnh có gương mặt hùng hãn xông vào trong cổng bệnh viện, bao vây Sở phàm và Vân Mộc Thành lại. Vân Mộc Thành biến sắc, cô ôm chặt đàn đàn vào lòng trong vô thức. Sở phàm chỉ lạnh lùng đang mắt nhìn bọn chúng. Cái cầm đầu của đám Lưu Mạnh này là người phụ nữ lẳng lơ đã kiếm chuyện bàn nãy. Bên cạnh cô ta còn có một người đàn ông tầm 30 tuổi hơn, mặc vest đi giày da nhưng trông có vẻ rất thô lỗ. Xem ra đã tìm thấy chỗ dựa nên qua đây báo thủ Anh Hải, chính là đôi chó nam nữ này Không những dám lợi dụng lừa tiền của em mà còn đánh em nữa Anh nhất định phải làm chủ cho người ta Hu Người phụ nữ lẳng lơ tỏ vẻ đáng thương Giống như phải chịu nỗi tuổi thân sâu sắc lắm vậy Cô ta nỗng niệu đảo trắng thay đen với người đàn ông kia Rồi sau đó cô ta lập tức đổi sắc Chỉ vào người sở phàm với gương mặt hùng dữ độc ác, cao giọng mà mắng. Thằng chó, dám đụng đến bà à? Cũng không chịu nhìn lại mình là cái thá gì. Nhìn cho kỹ đây, anh ấy chính là anh Mã, giám đốc của Hội Thương mại Tứ Hải. Còn không mau cút sang đây dập đầu nhận tội. Gương mặt Mã Hải cũng toát ra vẻ khinh bỉ, chẳng xem ai ra gì. Hắn ỷ mình có mấy chục anh em nên liếc mắt nhìn sở phàm với vẻ xem thường. Cậu dám động đến người phụ nữ của tôi Qua đây Dập đầu nhận tội Thì tôi sẽ tha cho cậu một mạng Còn con đàn bà đê tiện này Hắn đảo mắt nhìn vân mộc thành Bằng cặp mắt xích Hắn chố mắt Đúng thật là quốc sắc thiên hương Người phụ nữ cực phẩm Nếu so sánh với cô Người phụ nữ lặng lờ này Đúng là hàng rác rưởi Có thể tiện tay vứt đi bất cứ lúc nào Mã hải lập tức cảm thấy hương thú Hắn bật cười Ngờ đẹp Chúng ta đi tìm nơi nào đó Từ từ nói chuyện Nói chuyện đàng hoàng Yên tâm đi Tôi hiểu lý lẽ lắm Đám liêu manh xung quanh Bắt đầu huyết xáo Bật cười gian xảo Khiến cho Vân Mộc Thành Tỏ vẻ chán ghét Sở phạm Chúng ta báo cảnh sát đi Đừng dây dưa với đám liêu manh này nữa Vân Mộc Thành nói với sở phạm Sở phạm lại xua tay Mà nói Cô dẫn đàn đan rời khỏi nơi này trước đi Để tôi xử lý Có một vài cảnh tượng để cho phụ nữ và con nít xem thì không tốt Vân Mộc Thành tỏ vẻ lo lắng Nhưng mà... Yên tâm đi, tôi có thể xử lý được hết Mặc dù giọng nói của Sơ Phạm rất bình tĩnh Nhưng lại chứa đầy sức mạnh và sự tự tin Khiến cho người khác tin rằng Cho dù trời có sập xuống Thì anh vẫn có thể chống đỡ nổi Thế... Thế cũng được Anh cẩn thận Vân Mộc Thành lo lắng và căng thẳng tột cùng cô nửa tin nửa ngờ dẫn đan đan rời khỏi nơi này mặc dù cô rất lo lắng cho sự an toàn của sở phạm nhưng cô cũng biết mình ở lại đây chỉ khiến cho sở phạm lo lắng tăng thêm phiền phức cho anh mà thôi nhóc con anh hùng cứu mỹ nhân ngon đấy thấy người phụ nữ xinh đẹp tuyệt sắc như Vân Mộc Thành đi khuất khỏi tầm mắt mình mã hải sầm mặt xuống hắn châm điều thuốc Bắp thịt trên mặt dần giật Trông rất đổi hùng ác Hắn cắn răng nghiến lợi mà nói Chỉ sợ Cậu không còn mạng để hưởng thụ thôi Hắn vừa phất tay Đám liêu manh ở xung quanh Đồng loạt lồi ống thép và mã tàu ra Bao vây sở phàm với gương mặt hùng hãn Đám đông xung quanh Nhìn thấy cảnh tượng này Bèn trốn thật xa Chỉ sợ bị liên lụy Dám đụng đến người phụ nữ của tôi Phá hỏng chuyện tốt của tôi Hai tội danh này đã đủ để khiến cho cậu chết 800 lần rồi đấy." Giọng nói của Mã Hải ngạo mạn, tự cao tự đại, dường như chưa cần tùy tiện phất tay thôi đã có thể phán tội chết cho Sở phàm. Sở Phạm thẳng lưng mà đứng, anh chỉ tùy tiện đảo mắt nhìn Mã Hải rồi hỏi: "Cậu là người của hội thương mại Tứ Hải. Nói thế, Mã Minh Nguyên chính là ô dù của cậu à?" "Lão Sực, tên của hội trưởng Cũng có thể để cho dân đen đê tiện như mày gọi hay sao? Một gã đàn em lập tức ra mặt quát mắng anh, gã tỏ vẻ nịnh nọt. Cậu Mã Hải là cháu ruột của hội trường Mã. nhóc con, lần này cậu đụng phải đối thủ khó sơi rồi. Ông trời cũng không cứu nổi cậu đâu. Mã Hải hút thuốc, gương mặt toát ra vẻ khinh thường. Trông cứ như thể hắn là hoàng thân quốc thích vậy. Chỉ cần tùy tiện nhấc chân là có thể đạp cả thành phố Giang Lăng dưới bàn chân mình. sở phàm chỉ hờ hững gật đầu Ra là thế Người phụ nữ lẳng lơ cũng ỉ rằng Sau lưng mình có mấy chục người Cô ta lập tức cáo mượn oai hùm vênh vào tự đắc Chỉ vào người sở phàm mà mắng Đồ khốn Biết sợ rồi chứ gì Sợ thì mau quy xuống Liếm sạch giày của bà Tự phế một chân mình rồi cút đi Nói không chừng Bà sẽ xin cậu mã tha cho mày Dám động đến hội thương mại thứ hải của bọn tao Mày có mấy cái mạng dám chọc giận cậu mã thì cả nhà mày đều phải chôn chung biết không hả thằng khốn người phụ nữ lẳng lơ hất mặt lên bây giờ cô ta cảm thấy nở mày nở mặt chuốt hết cơn giận trong lòng mình ra cô ta cho rằng dù sở phàm giỏi đánh nhau đến mức nào đi chăng nữa thì làm sao có thể đánh thắng hơn năm chục người hơn nữa cái thể loại điều dân nghèo túng này mà gặp người trong hội thương mại tứ hải cũng chỉ có thể sợ đến mức xón tiểu dập đầu xin tha Cô ta từng nhìn thấy, không ít cậu ấm tự cho rằng mình có chút quyền thế, vài đồng tiền còm thì tỏ ra kiêu ngạo. Cuối cùng, bị Mã Hải tát vài bà tai mới ngoan ngoãn phục tùng, ai nấy cũng gọi anh Hải, bị trà đạp thành cháu mà còn phải tươi cười gọi ông nội. Trên mảnh đất giang lăng, hội thương mại tứ Hải chính là Diêm Vương, Mã Minh Nguyên chính là ông trời. Người đàn ông của cô ta là cháu trai của Mã Minh Nguyên, hội trưởng hội thương mại tứ Hải. Gia thế và quyền lực khủng khiếp đến mức nào Chấn động đến mức nào Người phụ nữ lẳng lơ tỏ vẻ tự cao tự đại Cô ta đi đến trước mặt sờ phàm Ăn nói hông hách tiền kia Chẳng phải ba nãy anh ngon lắm Nga ngược lắm sao Còn dám đánh tôi, tát tôi nữa Cô ta chủ động đưa mặt ra Nào, nào Hôm nay bà cô cho mày tát Mày có giỏi thì tát tao xem Đồ khốn, mày không tát Thì mày không phải là đàn ông Bố cô ta vừa mới nói dứt lời, sở phàm đã giơ tay tát một cái thật mạnh. mày! tiếng bà tài lánh lót vang lên. người phụ nữ lẳng lơ kia ôm gương mặt sưng húp, Lào đảo lùi về sau, gương mặt toát ra vẻ phẫn nộ và ngạc nhiên, không thể nói nổi bằng lời. cô ta không ngờ rằng sở phàm lại ngang ngược đến mức này. chủ động ưa an tát cô nói xem mình có hạ tiện hay không. sở phàm hờ hững nói một câu. Anh giơ tay tiếp tục tác cô ta. Bố, người phụ nữ lẳng lờ bị rách ra toát thịt trong nhai mắt. Cô ta ngã xuống mặt đất một cách nhếch nhác. Sở phàm giơ tay phả hai bàn tài. Người phụ nữ lẳng lờ ấy bị đành đề nỗi rách ra toát thịt, ngã xuống đất một cách nhếch nhác. Đám côn đồ xung quanh đều sững sở. Cái thằng này không sợ chết à? Ngông cuồng thế? Còn sở phàm lại khẽ nhíu mày, tỏ vẻ chán ghét. Anh rườm khăn ướt lau sạch vết máu dính trên ngón tay của mình, dường như máu này dơ lắm vậy. Hạ người đê tiện, ắt sẽ được ông trời thu nhận, tặng công này cho cô cũng hợp lắm." Sương mặt Mã Hải xa sầm, cố tát của Sở Phàm không những đánh người phụ nữ lăng loạn ấy ngã nhào, mà còn khiêu khích lòng tự trọng của hắn, cùng với quyền uy của hội thương mại thứ hai, người phụ nữ lẳng lơ lập tức bò dậy, cô ta ôm cánh tay Mã Hải, vừa gào khóc thảm thiết, vừa kêu khổ. Hú hú hú anh Hải, anh có nhìn thấy không? Cái thằng khốn nạn này hôn hằng quá, ngông cuồng quá. Không những anh ta dám đánh em, mà còn dám đánh em trước mặt anh nữa. Đây nào có phải là đánh em? Rõ ràng là và mặt của anh vào hội trưởng mã đấy. Nó không hề coi hội thương mại tứ hải của chúng ta ra gì. Đúng là cái đồ coi trời bằng vùng. Người phụ nữ lặng lờ, thừa cờ đổ thêm dầu vào lửa. Mấy chục tên lương manh đằng sau lưng, cũng bị cô ta khích đến mức sát khí nổi bừng bừng. chỉ mong có thể xông lên chém cái thằng sở phàm khốn nạn dám khiêu khích bọn họ thành tám khúc được được được lắm sắc mặt mã hải lập tức xa sầm đôi mắt sắc của hắn trở nên nham hiểm và độc ác ba chữ được thốt ra liên tục ấy đều chứa đựng sự hung ác nhóc con hôm nay cậu đã chọc giận tôi rồi đấy vốn dĩ tôi chỉ muốn cậu dập đầu xin lỗi tôi tự tan mình mười mấy cái là xong Nhưng hôm nay chúng ta đã kết thủ với nhau rồi Cậu phải để lại một đôi chân Một đôi mắt ở nơi này Đây chính là cái giá cho việc khêu khích hội thương mại tứ hải của chúng tôi Giọng nói của Mã Hải Vừa kiều ngạo lại vừa bình tĩnh Nhưng lại toát ra vẻ ngâm cuồng Và tự cao tự đại Cứ nhớ hắn chính là một vị vua Cao cao tại thượng của thành phố Giang Lăng Sự sống chết của chúng sinh Đều phải phụ thuộc vào ý muốn của hắn Sau mặt sở phàm Rất đối bình tĩnh Anh thả nhìn nhìn hắn, khóe môi cong lên. Phế đi đôi chân tôi, đôi mắt của tôi, chỉ bằng các người sao? Cậu là cái thá gì? Mã Hải nổi trận lùi đình, hắn phất tay. Sửa nó! Mấy chục tên liều mạnh ở đằng sau lưng hắn lập tức hùng hổ bao vây anh lại. Người phụ nữ lẳng lờ vô cùng kích động. Cô ta nhảy nhát vui mừng trên tai họa của người khác. Đánh! Đánh chết nó cho tôi! Đánh chết cái thằng khốn này! Sở Phạm liếc nhìn đám bình tùng tương tép, anh lời chẳng muốn quan tâm đến chúng nó, mà cầm điện thoại ra, bấm một cuộc, mở loa ngoài. Giọng nói cung kính và đượm vẻ nịnh nọt của Mã Minh Nguyên phang lên ở đầu dây bên kia. Anh sợ, anh có gì dặn dò? Cho dù tôi xuống núi đao lên chảo lửa, cũng quyết không từ nan. Mã Minh Nguyên sợ hãi một vị thần có thủ đoạn ngút trời như Sở Phạm thấu tận xương cốt. Nghe thấy giọng nói vô cùng quen thuộc Trong điện thoại Mã Hải lập tức biến sắc Hắn vội vàng vẫy tay Ngăn cản đám lưu manh lại Bầu không khí ồn ào tột cùng Lặng ngắt như tờ Chìm vào trong sự im lặng chết chóc trong nháy mắt Không ngờ thằng nhóc này Lại có thể gọi điện thoại cho chú của mình Mã Hải giật mình Ánh mắt hắn toát ra vẻ sợ hãi Rồi sau đó sợ phàm cũng không nói dài dòng nữa Mà hỏi thẳng Mã Minh Nguyên Tôi đang đạp một người tên là Mã Hải Tự xưng là giám đốc hội thương mại Tứ Hải Có liên quan gì đến ông không? Có thì tôi chỉ phế đi một chân Nếu không có Thì phế cả hai chân của hắn Mặc dù giọng nói của anh nhẹ bẫng Thế nhưng lại đành thép vô cùng Mã Minh Nguyên sợ đến nỗi ruồn rẩy Điện thoại của ông ta rơi xuống mặt đất Rồi sau đó Ông ta mới rẻ rặt trả lời Anh... Anh sợ Nó... Nó là cháu của tôi Sở phàm không nói dài dòng nữa mà đột ngột lao vuốt lên chỉ nhìn thấy một cái bóng đen lướt qua. Giắc! Một giây sau, anh rớt quát đạp gãy chân phải của Mã Hải. Á! <cười> tiếng xương vỡ răng giác lọt vào tai. Mã Hải hét lên một tiếng đầy thê thảm như heo bị chọc tiếp. Lơn đê nỗi, người điếc cũng nghe thấy được khiến cho tất cả mọi người có mặt ở đây đều run lẩy bầy. Người phụ nữ lẳng lời sững sở cô ta há hốc miệng mồm hoàn toàn không ngờ rằng cái tên khốn nạn sở phàm lại hung hăng và ngang ngược như thế, không những dám tát mình mà còn dám phế đi một chân của mã hải, đó là cháu của mã minh nguyên hội trưởng hội thương mại tứ hải cơ mà. anh hải, anh sao rồi? đồ khốn nạn, mày dám đánh anh hải à? mày chết là cái chắc rồi. người phụ nữ lẳng lơ ấy vội vàng đỡ mã hải dậy, cô ả hùng hổ mắng chửi sở phàm, mặc dù đã nghe thấy cuộc điện thoại của sở phàm. thế nhưng người phụ nữ có địa vị như cô ta vốn chẳng bao giờ có cơ hội tiếp xúc với mã mình nguyên làm sao có thể nhận ra giọng của ông ta được mã hải đau đến rút gần hắn vừa cầm phẫn lại vừa tức bèn quát lớn giết, giết chết nó cho tao cho dù thằng khốn này quen với chú của mình đi chăng nữa thì hắn cũng phải trả mối thủ này cho bằng được, bực bội quá đi mất uất ức quá đi mất vào lúc này Điện thoại của Mã Hải nhanh chóng nhận được cuộc gọi sắc mặt hắn trở nên nghiêm túc bắt máy với vẻ tuổi thân vô cùng. Chú Hai cháu bị đánh rồi. Cháu Nguyệt tử đồ xúc sinh, đồ khốn nạn. Trước kia Mã Minh Nguyên vẫn luôn yêu chiều cháu trai nhưng bây giờ lại trời hắn té tát qua điện thoại chỉ mong có thể tát chết cái tên không hiểu sữa đời như Mã Hải. Xanh con chú cảnh cáo mày Mày phải xin lỗi anh sợ ngay Chứ bằng không Đến chú cũng không cứu được mày đâu Có nghe không Mã hải bị mắng đến sững sờ Hắn vừa tủi thần vừa hậm hực Châu Hải rốt cuộc thằng này có lai lịch như thế nào Hội thương mại tứ hải của chúng ta Đã xương bá ở Giang Lăng trong nhiều năm nay Cần gì phải sợ nó Câm miệng đi Cái thằng ngũ nghịch này Mày có biết chỗ dựa của nhà họ Mã Ông lớn ở trên tỉnh ấy rớt đài thế nào không Chỉ cần một câu nói của anh sợ thôi Ông ta từ vị trí lãnh đạo cao cao tại thượng Rớt xuống thành tù nhân đấy Mày có hiểu không Mã mình nguyên hận sắt không thể rèn thành thép Ông ta rông lên Mau xin lỗi cho chú Chứ bằng không chẳng ai cứu được mày nữa đâu Cái... Cái gì Đầu óc mã hải ong ong Giống như bị nằm tia xét đánh trúng Ông lớn có thế lực ngút trời trên tỉnh Lại bị tống vào tù Chê bằng một câu nói của anh ta à Cái... Cái gì Thế thái độ thả nhiên của sở phàm Mã Hải bắt đầu run rẩy Điện thoại rơi cách xuống đất Gương mặt hắn lập tức trở nên trắng bệnh Mồ hôi lạnh tua ra nhễ nhại Như gà nhúng nước Suốt cuộc mình đã đụng phải ông lớn bằng trời nào đây chứ Rõ ràng người phụ nữ lẳng lơ bên cạnh Không hề để ý đến sự thay đổi của Mã Hải Cô ta vẫn dương dừng tự đắc Vênh váo chỉ tay vào người sợ phàm Thằng kia Máy tới số rồi Hội trưởng Mã Đích Thân gọi điện kia kìa mày là cái thá gì hả? mày có tư cách gì? có gia thế như thế nào để đấu với hội trưởng mã? Chỉ cần hội trưởng mã nhúc nhích một ngón tay thôi thì gia trẻ lớn bé trong nhà mày đều phải chết chung, mày hiểu không? sở phàm chỉ bình tĩnh quay sang nhìn mã hải. <cười> ồ, mã bình nguyên nói như thế à? ánh mắt bình tĩnh của anh khiến cho mã hải sợ đến nỗi suýt ngất xỉu. hắn vội vàng cúi gằm đầu xuống, dặn hai chữ qua kệ rằng. xin lỗi người phụ nữ lẳng lơ càng tỏ ra ngông cuồng cô ta nói với vẻ tự cao tự đại có nghe thấy chưa xin lỗi bố mã hải đột ngột giơ tay tát vào mặt của người phụ nữ ấy hắn tức giận gào giống đồ đê tiện tôi kêu cô xin lỗi mau xin lỗi anh sở sau khi nói rất lời không đợi người phụ nữ lẳng lơ ấy tỏ vẻ ngạc nhiên mã hải đã quỳ sụp xuống trước mặt sở phàm Anh sợ, em có mắt không chồng, không nên đắc tội anh, cầu xin anh dơ tay đành khẽ, tha cho em một con đường sống. Hắn dập đầu ba cái, dán sát người xuống đất, cơ thể ruồn lầy bẩy, ngoan ngoãn như một con chó. Anh... Anh Hải... Anh... Người phụ nữ lẳng lơ ấy, há hốc miệng mồm, gương mặt cô ta toát ra vẻ ngạc nhiên. Mấy chục tên liêu manh ở sau lưng cũng chố mắt, trông há miệng to như có thể nhét vừa cả trái dừa. Đường đường là giám đốc của hội thương mại tứ hải Cháu trai của mã minh nguyên Thế mà bây giờ lại khom lưng uốn gối Quỳ trên mặt đất xin tha sao Đồ khốn nạn Còn không dập đầu xin lỗi anh sở Mã hải quát lên Khiến cho bọn chúng bừng tỉnh Chúng cũng không phải hạng ngô ngốc Có thể lan lội được trong ngành này Thì tên nào tên ấy cũng rất khôn danh Bây giờ chúng đã hiểu sợ ngay Chắc hẳn sở phàm là một ông lớn mà đến cả Mã Mạnh Nguyên cũng không phải đắc tội được, bọn chúng nào dám đụng đến anh. Phịch, phịch, người phụ nữ lẳng lơ và đám lưu manh đều quỳ xuống mặt đất van nài xin tha. "Chúng em sai rồi, xin anh tha thứ." Sở Phạm nhìn đám người khom lưng uốn gối, hèn mọn như con số kiến trước mặt mình, trong lòng chẳng gợi lên một chút cảm xúc nào cả. 10 năm chinh chiến, có danh quân thần, dù thế lực lớn hơn nữa thân phận có tôn quý đi chẳng nữa thì anh đều đã từng đánh từng giết đám người này không hề khiến anh cảm thấy hứng thú một chút nào sợ phàm chi bằng Mã Hải anh hỏi tôi phế một chân của cậu cậu có phục hay không phục, phục, em phục Mã Hải liên tục dập đầu chưa bao giờ hèn mọn như thế anh sợ em ý thế hiếp người, đổi trắng thay đen chó dựa thế chủ, em đáng bị đánh lắm đây là lỗi của em anh sợ phế đi một chân của em anh dạy dỗ đúng lắm mã hải em tâm phục khẩu phục sapham lại nhìn người phụ nữ lẳng lơ đang quỳ bên cạnh anh cất tiếng hỏi tôi ta cô vài cái cô có phục hay không phục tôi phục người phụ nữ lẳng lơ sợ đến nỗi không dám thở mạnh cô ta nói với gương mặt trắng bệch tôi tôi không nên lái xe lung tung không nên ép người khác xin lỗi mình Càng không nên cho cậy thế chủ đi tìm anh sở hòng báo thủ anh dạy dỗ phải lắm Anh nói đúng, tôi, tôi là đồ đê tiện đồ đê tiện Sở phàm đào mắt nhìn cô ta rồi nói tiếp Nhưng tôi cảm thấy dạy dỗ cô còn nhẹ quá Mã Hải lập tức nhào đến kéo cổ áo của cô ta hắn tát liên tục mười mấy cái đồ đê tiện đồ đê tiện, đồ đê tiện bốp bốp bốp bốp toát ra chảy máu máu thịt bể bét. Sau khi dạy dỗ Mã Hải và người phụ nữ làng lơ ấy xong, Sở Phàm cũng chẳng có hướng gì với đám tôm tép ở đây. Anh tùy tiện phất tay đuổi bọn chúng đi, mà đám người Mã Hải lại giống như nhận được đại xá, chúng diúu diúp cả ơn anh trong lòng vẫn còn sợ hãi. Đây là ông lớn có thủ đoạn thấu trời nào kia chứ? Đến ông lớn trên tỉnh cũng bị anh ta đẩy vào tù, mình nhặt được cái mạng là may mắn lắm rồi. Giữa lúc đó, Mã Minh Nguyên gọi điện mấy lần dường như muốn xin tha cho cháu trai của mình đích thân đến xin lỗi Sở Phạm mọi việc đã được giải quyết Sở Phạm cũng lười chẳng muốn quan tâm anh rất khoát từ chối Mã Minh Nguyên cũng thức thời chẳng dám làm phiền Sở Phạm nữa vào lúc này Vân Mộc Thành gọi điện thoại tới anh có thể cảm nhận được sự căng thẳng và lo âu của Vân Mộc Thành một cách rõ ràng Sở Phạm, anh không sao chứ Tôi đã báo cảnh sát rồi, cảnh sát sẽ đến giúp anh nhanh thôi. Trong lòng Sở Phạm cảm thấy âm áp, anh bèn nói với cô. Không sao cả, mọi chuyện đã được giải quyết rồi. Cô ở đâu? Tôi sang tìm hai người. Sở Phạm tìm đến địa chỉ được gửi đến điện thoại, gặp mặt hai mẹ con Vân Mộc Thành và Đàn Đàn ở một quán cà phê. Vừa gặp nhau, Vân Mộc Thành đã bước đến với vẻ căng thẳng và lo âu, kiểm tra xem Sở Phạm có bị thương không. Sở Phạm. Anh không sao chứ, bọn chúng không đánh anh chứ Mặc dù đã nhìn thấy võ công của Sở Phạm Nhưng đám người mã hải có đến mấy chục người Một đôi tay khó địch nổi bốn tay Làm sao Sở Phạm có thể đánh nổi Sau khi đưa con gái rời khỏi nơi đó Cô chìm vào trong nỗi lo lắng và tự trách nặng nề Lập tức báo cảnh sát ngay Bây giờ nhìn thấy Sở Phạm không hề bị thương chút nào Thì tảng đá đang đè nặng trong lòng cô mới được dỡ xuống Sở Phạm mỉm cười rồi nói Tôi và người của hội thương mại tứ hải cũng có qua lại với nhau đôi chút gọi một cuộc điện thoại là giải quyết xong rồi vốn chẳng có đanh nhau sở phàm trả lời qua loa vài câu anh không muốn cuộc sống bình yên của vân mộc thành bị quấy rầy có một vài chuyện để mình âm thầm chống đỡ là được rồi thế thì tốt thế thì tốt vân mộc thành thở phào nhẹ nhõm và căng thẳng trên gương mặt xanh xắn của cô biến mất nụ cười nở rộ trên môi Nếu như Sở Phạm thật sự xảy ra chuyện gì Thế thì cả đời này Cô cũng không thể nào tha thứ cho tội Bỏ chạy lúc lâm trận của mình được Sở Phạm Lần này Lần này thật sự cảm ơn anh Nếu như không có anh Tôi thật sự không biết mình phải làm sao Ánh mắt Vân Mộc Thành lấp lánh Cô cắn đôi môi đỏ Vừa cảm kích lại vừa bối rối Từ việc tối hôm qua Sở Phạm giúp cô đuổi Vân Dũng đi Cho đến hôm nay cứu mạng của Đàn Đàn xử lý ân oán với người phụ nữ lẳng lơ ấy và hội thương mại tứ hải không những chia tay giúp đỡ và mang đến cảm giác an toàn cho cô, người đàn ông này còn khiến cô có cảm giác phức tạp khó nói nổi bằng lời giữa cô và tôi không cần dùng đến từ cảm ơn vĩnh viễn cũng không cần sở phàm bình tĩnh nói với cô anh tự nhủ với lòng mình trước ánh mắt ngạc nhiên của Vân Mộc Thành người làm chồng như anh đã thiếu nợ em quá nhiều cả đời ca kiếp này cũng không tài nào trả hết nổi. đi thôi, tôi đưa cô về nhà. sở phàm chủ động cầm hành lý của phân mộc thành gọi một chiếc taxi cho hai mẹ con bọn họ. mặc dù la cường vẫn luôn âm thầm đi theo bảo vệ, nhưng dù gì một chiếc xe sang đang giá phải chục triệu thu hút sự chú ý quá. anh không muốn cuộc sống của phân mộc thành bị quấy rầy. bọn họ không nói năng gì suốt dọc đường. phân mộc thành yên lặng ngồi bên cạnh anh. Ánh mắt của cô lấp lánh, âm thầm đánh giá người đàn ông trước mặt mình. Anh hơi ít nói, hơi lạnh lùng, cho dù là lúc nghỉ ngơi thì lưng cũng thẳng tắp, oai hùng hơn người. Trên người anh thường có một khí chất thần bí nào đó, giống hệt như ngọn núi mọc thẳng lên trời cao giữa lớp sương mù. Nhưng mà ở bên cạnh anh, Vân Mộc Thành lại cảm thấy ấm áp và đáng tin, vô cùng an toàn. Đây là cảm giác mà bất cứ ai Cũng không thể thay thế được Trong năm năm này Rất kỳ diệu, rất thoải mái Cũng rất nguy hiểm Sở phàm, hôm nay cảm ơn anh nhé Hôm khác tôi mời anh ăn cơm Lúc đến trước cửa khu trung cư Vân Mộc Thanh lịch sử cất tiếng cảm ơn anh đều thôi Tôi sẽ không khách sao đâu Cô phải chuẩn bị chi đậm đấy Sở Phạm nói đùa, điều tiết bầu không khí Khiến cho Vân Mộc Thanh mím mồi cười Trong phút chốc Cảnh tượng ấy đẹp đẽ vô cùng Khiến cho hàng trăm loài hòa Phải thấy xấu hổ Lúc sắp sửa chia tay Sở phàm nhìn đàn đàn đang ngủ ngon Anh hơi quyền luyến, rất bối rối ơ, Vào lúc này, đột nhiên đàn đàn duỗi eo Bàn tay mũm mĩm rơi lên rụi mắt Cô bé đã tỉnh rồi Bố Không đợi Vân Mộc Thành thốt lên một tiếng Vừa ngạc nhiên vừa vui vẻ Đàn đàn đã nhảy xuống xe Cô bé mừng rỡ xà vào lòng sở phàm nũng nhiễu với vẻ tuổi thân. Hú hú, bố ơi, đan đan vừa mới mơ thấy bố lại đi rồi. bố, bố đừng bỏ đan đan có được không? sở phàm mềm lòng, trái tim khó khăn lắm mới bình tĩnh được của anh lại gợn sóng. vân mộc thành sợ hết hồn, cô lúng túng tay chân. đan đan, con nhận nhầm người rồi. đây là chú sở phàm của con mà, không phải là bố. khi nãy ở trên xe, đan đan luôn nói mớ gọi sở phàm là bố. Vân Mộc Thành nghe thấy thế mà chua chát và buồn bã vô cùng. Nhưng cũng chỉ cảm thấy cô bé nhớ bố mình quá. Đầu óc không tỉnh táo nên nhất thời nhận sai người mà thôi. Nhưng cô không ngờ rằng Đan Đan thật sự coi sở phạm là bố của mình. Làm sao có thể nhiều thế được? phân Mộc Thành vừa sốt ruột lại vừa ngại ngùng. Gương mặt của cô đỏ bừng muốn ôm Đan Đan về. Đan Đan, không được nói đùa với chú sở phạm nữa. Mau! chúng ta về nhà thôi con nhận nhầm người rồi chuối không phải là bố của con không đúng đây chính là bố của đan đan đan đan có thể cảm nhận được hương vị thân quen trên người bố đan đan ôm gỉ cổ sở phàm không chịu buông tay cô bé bĩu môi rồi nói tiếp kể từ lúc mới gặp nhau lần đầu là đan đan đã cảm nhận được thế rồi khi nãy đan đan gặp nguy hiểm bố vừa xuất hiện đã đấm bay trước ô tô cứu đan đan Mẹ ơi, không phải mẹ nói Bố là anh hùng, là siêu nhân Nhất định sẽ xuất hiện vào lúc Đan Đan gặp nguy hiểm sao Lẽ nào mẹ luôn lừa Đan Đan à Mẹ... Phân Mộc Thành vừa đau lòng Lại vừa ngại ngùng Đôi mắt cô đỏ gầy Trong lúc nhất thời Lại chẳng biết phải giải thích thế nào Với cô con gái ngây thơ của mình nữa Mẹ ơi, mẹ để cho chú sở phạm Làm bố của Đan Đan đi Để chú ở lại bên cạnh Đan Đan đi Đan Đan chớp chớp đôi mắt to tròn đèn láy, cô bé bĩu môi tuổi thân trông đáng thương vô cùng. Những giọt nước mắt rơi lạ trã Cô bé vẫn ôm gỉ cổ sờ phàm khóc lóc thảm thiết vô cùng. Mấy bạn trong nhà trẻ đều có bố, chỉ có mình Đan Đan là không có mà thôi. Bọn họ đều nói con là con hoang. Đan Đan không phải là con hoang, bố của Đan Đan đã về rồi. Mẹ, mẹ đừng cấp bố của Đan Đan, đừng đẩy bố đi nữa có được không? đan đàn muốn có một người bố Xin mẹ đó Lòng sợ phạm cuộn sóng Đôi mắt anh ưng ửng đỏ Không biết vì huyết mạch tương liền Hay là vì sự ngây thơ trong sáng của đứa trẻ Bây giờ anh muốn ôm cô bé Trông như bộ bê sứ này vào lòng Chẳng muốn xa nhau nữa Đàn đàn Xin lỗi Xin lỗi Vân Mộc Thành cầm lòng không được Những giọt nước mắt nóng hổi của cô tuôn trào Năm năm nương tựa vào nhau Không có ai hiểu rõ những lời phỉ bán và chỉ trích hai mẹ con hơn cô. Cũng không có ai hiểu được sự khao khát và trông chờ tình thương của bố và tình thân của con gái hơn cô. Năm năm này, cô liều mạng kiếm tiền, liều mạng dùng những cách khác để bù đắp cho con, dùng lời nói dối để duy trì nỗi nhớ nhung và hy vọng mà con gái dành cho bố. Nhưng suốt cuộc thì cô cũng không thể cho con gái thứ nó cần. Phân Mộc Thành lau đi nước mắt trên gương mặt xinh đẹp của mình, cô tự nhủ với lòng mình, phải thật kiên cường, thật dũng cảm. Cô ngại ngào. "Đan Đan, xin lỗi, mẹ đã gạt con." Thở dài, ra... Phân Mộc Thành muốn nói hết sự thật cho con gái biết, cho dù Đan Đan đau lòng, cho dù con gái hận mình, vẫn sẽ tốt hơn để con bé ngây ngốc chờ đợi mãi, rồi sẽ có một ngày con bé hiểu được nỗi khổ tâm của mình. Thực ra mẹ đang giận bố, bây giờ mẹ đã tha thứ cho bố rồi. Vào lúc này, đột nhiên sở phàm, người luôn giữ im lặng, cất tiếng nói, khiến cho ánh mắt Vân Mộc Thành trở nên phức tạp và ngạc nhiên, cố sững sở. Bắt đầu từ ngày hôm nay, bố sẽ ở bên cạnh đan đan vĩnh viễn, bố sẽ nhìn con trưởng thành, đi học, kết hôn, lập gia đình. Chúng ta là người nhà, vĩnh viễn không bao giờ chia lìa. Sở phàm lau sạch sẽ gương mặt lem lúc con gái, ánh mắt anh rất dịu dàng đan đan, bố về rồi thật sao bố, mẹ, hai người không có gặp đan đan đấy chứ ánh mắt của đan đan chất chứa đầy vẻ trông chờ và ngây ngô cùng với niềm hạnh phúc vô bờ bến Vân Mộc Thành quay sang nhìn Sở Phạm cô hiểu rõ Sở Phạm muốn giúp cô nói dối đến cùng làm cô rất đỗi chua xót và cảm động đến một người xa lạ như Sở Phạm cũng muốn đeo lớp mặt nạ đóng vai bố trong mắt con bé một người mẹ ruột như cô làm sao có thể nhẫn tâm phá tan đi giấc mộng của đứa trẻ thờ 4 tuổi được kia chứ thật, thật đó bố về rồi, bố sẽ không bỏ đan đan mà đi nữa đâu ngoác tay đi, đan đan chừa bàn tay mũ mỉm của mình ra, cô bé cười dạng dỡ, sở phàm và Vân Mộc Thành đưa mắt nhìn nhau bọn họ đều duỗi ngón tay út ánh trăng sáng trong ba người họ tay lớn nắm tay nhỏ cầm chặt bên nhau vừa ấm áp lại vừa lãng mạn một khi ngoác tay thì trăm năm không được thay đổi đan đan vui vẻ leo lên gương mặt cô bé đong đầy hạnh phúc và ngọt ngào còn có bố rồi thế giới của con nít thường rất ngây ngô và đơn thuần người bố mà mình trông ngóng bấy lâu này đã trở về gia đình đoàn tụ đan đan nhanh chóng nở nụ cười ngọt ngào cô bé vẫn nằm trong lồng ngực của sơ phàm cười ha ha không ngừng Thậm chí còn chẳng muốn ăn cơm Cuối cùng Vân Mộc thành phải giả vờ tức giận Mới khiến cho cô bé vẫn còn đang lưu luyến ấy Nhảy ra khỏi lòng sở phàm Ngoan ngoãn ăn cơm tám giờ Chuẩn bị đi nghỉ ngơi sở phàm Cảm ơn anh Cảm ơn anh đã đóng giả làm bố của Đan Đan Giúp tôi nói rồi đến cùng Chưa bằng không tôi cũng không tài nào tưởng tượng nổi Con bé sẽ đau lòng đến mức nào Sau khi biết được sự thật Trong phòng khách Phần Mộc Thanh nghe thấy tiếng con gái vui vẻ ca hát khi đang tắm rửa trong lòng cô thấy hơi phức tạp giọng nói chất chứa sự cảm kích sâu sắc từ trước đến nay cô chưa từng nhìn thấy con gái mình vui vẻ như thế bây giờ cô đã hiểu rồi sợ phạm làm đúng cho dù là lừa gạt cũng phải cho con có một thời thơ ấu thật nguyên vẹn và vui vẻ lời nói dối đầy thiện ý vẫn tốt hơn sự thật tàn không nhiều vào giây phút này. Cô đã quyết định rồi Nếu như con gái thích sở phàm Thế thì cô sẽ thuận nước đầy thuyền Tạm thời chấp nhận người bố giả như sở phàm Cho đan đan môi trường trưởng thành nguyên vẹn Vui vẻ mới là chuyện quan trọng nhất hiện nay Không có gì Tất cả đều vì cô bé Chỉ cần cô bé vui là được rồi Làm sao trong lòng sở phàm Không thấy phức tạp cho được Đứa con ruột thịt ở trước mặt Nhưng lại không thể nhận con Chỉ có thể đóng giả chuyện này hoang đường và nực cười đến mức nào đây nhưng cho dù có thế nào đi chăng nữa thì đàn đàn cũng đã gọi mình một tiếng bố anh tin rằng rồi sẽ có một ngày chắc chắn người bố giả như mình sẽ trở thành thật sở phạm tôi có thể nhờ anh tiếp tục đóng giả làm bố của đàn đan dùm tôi được không phân mộc thành cảm thấy hơi khó xử bây giờ đan đan đã cho rằng anh là bố của nó nếu như để nó phát hiện ra sự thật chắc chắn nó sẽ không thể nào chịu đựng nổi đa kích bởi thế tôi muốn nhờ anh ở chung với tôi diễn cho đến cùng ít nhất thì trong khoảng thời gian tới anh phải đóng giả làm bố của Đan Đan làm... làm chồng của tôi nói đến cuối cùng gò má vân mộc thanh đỏ ửng, hơi nóng nóng cô cố gắng ngẩng đầu lên rồi nói đương nhiên tôi sẽ trả thù lao cho anh tôi sẽ ký một bàn hợp đồng với anh xem như tôi thuê anh sẽ trả lương hàng tháng cho anh, xem như tôi bù đắp cho anh đi, có được không?" Vân Mộc Thành to vẻ ai náy và cảm kích, đây là cách tốt nhất mà cô có thể nghĩ đến rồi. Cô cho rằng Sở Phạm chỉ là một người xa lạ có lòng tốt mà thôi, cùng lắm thì có đổ chút duyên phận với con gái mình, cũng chẳng nghĩ ngợi sâu xa, trả một ít tiền xem như mua cảm giác yên tâm cho mình. Cô không ngờ rằng Sở Phạm chính là bố ruột thật sự của con gái mình. Sở phàm đang ngồi trên ghế sofa Mặc dù gương mặt anh vẫn bình tĩnh Nhưng lại vui như mở cờ trong bụng Tốt quá đi mất Sao mình không nghĩ ra cách này Đóng giả là chồng Vừa có thể tiếp tục ở bên cạnh Vân Mộc Thành Và đàn Đan để bảo vệ bọn họ Lại vừa có thể bồi dưỡng tình cảm Đương nhiên là có thể Bây giờ tôi cũng không có công việc Phải cảm ơn cô Đã cho tôi cơ hội kiếm việc làm mới đúng Sở phàm thầm thờ phào nhẹ nhõm. anh cố ý nở nụ cười nhẹ nhàng nhưng cô không sợ chữa lợn lành thành lợn què đến lúc bố giả biến thành chồng thật thế chẳng phải cũng muốn tôi lấy thân báo đáp à gương mặt phân mộc thành đỏ bừng cô hờn dỗi liếc sở phàm nghĩ đẹp quá ha cọc gài mà đòi ăn thịt thiên nga cô vừa nói vừa lén nhìn sở phàm trong lòng thấp thỏm lo âu anh có tức giận không có còn chịu giúp mình nữa hay không may mà cái tên này không phải là người hẹp hòi Vân Mộc Thanh thở phào nhẹ nhõm, sự phòng bị trong lòng đã giảm xuống. Cô bắt đầu nói chuyện phiếm với sở phàm. Cô bé đàn đan ấy thông minh vô cùng, bọn họ phải tìm hiểu lẫn nhau để tránh bị cô bé ấy vạch trần. Được sở phàm cố tình dẫn dắt để ta nói chuyện nhanh chóng chuyển đến bố ruột của đàn đan Mặc dù Vân Mộc Thanh hơi do dự, nhưng cô cũng chậm rãi nói hết mọi chuyện cho anh nghe. Mấy năm nay, chuyện này vẫn luôn đè nặng trong lòng cô, làm cô khó chịu hiếm lắm Vân Mộc Thành mới có thể dốc bầu tầm sự với một người khiến cho cô thấy nhẹ nhõm hơi nhiều ánh mắt sở phàm lấp lánh anh nhìn Vân Mộc Thành rồi nói Mộc Thành nếu như tôi nói là nếu như tôi là bố ruột của đàn Đan, là người đàn ông mà cô gặp trong quán bar 5 năm về trước bây giờ tôi quay lại với mẹ con cô cô sẽ chấp nhận tôi chứ đột nhiên Vân Mộc Thành nghiêm mặt cô nhìn sở phàm chăm chú trông có vẻ hết sức nghiêm túc ánh mắt ấy khiến cho sở Phàm hơi trột dạ dường nhớ có thể nhìn thấu tất cả vậy anh ho vài tiếngợ nói đùa thôi cô không vui thì thôi vậy xin lỗi thế thì anh Vĩnh viễn không bao giờ có thể gặp lại đàn đàn đột nhiên vân Mộc Thành lạnh giọng nói với anh cô nhìn ra màn đêm mênh mộng bên ngoài khung cửa sổ ngọn lửa giận dữ được kiềm nén bên trong giọng nói lạnh lùng 5 năm rồi không hề có một chút tin tức nào không buồn quan tâm đến mẹ con tôi bây giờ nói quay lại là quay lại nói muốn nhận con là nhận con anh ta coi tôi là gì coi đa đa là gì phân mộc thành tôi còn chưa đê tiện đến mức đó đâu anh ta chưa từng làm tròn trách nhiệm của bố một ngày nào cũng đừng có mơ con gái tôi chấp nhận anh ta anh ta không có tư cách làm bố làm chồng Trong lòng sợ phạm vừa phức tạp lại vừa ai náy, anh thầm thở dài. Quả nhiên là thế. Năm năm nay, anh nợ hai mẹ con họ quá nhiều. Sở dĩ Vân Mộc Thành giữ gìn hình tượng của bố trước mặt con gái, nói với cô bé rằng bố mình là anh hùng. Đó cũng là vì không muốn làm ảnh hưởng đến tính cách của con, muốn cho con có thời thơ ấu vui vẻ mà thôi. Ở sâu trong lòng cô ấy, cô ấy sẽ không tha thứ cho người chồng bặt vô âm tín, không làm tròn trách nhiệm suốt năm năm dòng. Dù là bất kỳ ai Thì cũng không thể nào tha thứ một cách dễ dàng Mà mình thì sao Chẳng phải đến bây giờ Vẫn chưa thể tha thứ cho vương giá sở đó sao Sở phàm Anh đừng nghĩ nhiều quá Tôi sẽ không chúc cơn giận bố của Đan Đan Vào người anh đâu Chuyện đóng giả làm bố của Đan Đan Chỉ là tạm thời mà thôi Vân mộc Thành thấy vẻ mặt của Sở phàm Còn nghĩ rằng mình nói quá lời Cô bèn lên tiếng an ủi Chỉ vì Đan Đan nhớ bố quá thiu thốn tình cảm của bố quá, còn anh lại xuất hiện vào thời khắc quan trọng nhất, bố đã vào chỗ thiếu sót tình thương của bố trong lòng nó, bởi thế, nó mới coi anh là bố của mình. Đợi đến khi nó hiểu ra, tất nhiên anh sẽ không cần phải đóng giả tiếp nữa. Xin lỗi. Tôi sẽ là một người bố xứng chức, xứng đáng với đồng tiền lương của cô, cô yên tâm đi." Sở phàm gật đầu, nhưng trong lòng anh lại cười khổ bất đắc dĩ. Anh hy vọng mình có thể đóng vai bố lâu một chút, cho đến khi được mẹ con bọn họ chấp nhận. Anh hiểu, Vân Mộc Thành là một người phụ nữ ngoài mềm trong cứng, trông cô có vẻ yếu ớt, mấy năm nay luôn nhường nhịn trong mọi chuyện, chủ động xuống nước, thậm chí người khác suốt nữa đâm phải cô, cô cũng chủ động xin lỗi người ta, chỉ sợ rước phiền phức vào người. Cô lại kiên cường như thế, một mình vất vả nuôi nấng con gái, Vì con gái mà trở mặt với bố mẹ và gia tộc của mình Cho dù cuộc sống có khôn khói đi chăng nữa Cũng kiên quyết từ chối hôn sự mà gia tộc đã chọn cho cô Không làm những chuyện tổn hại đến lòng tự trọng và nhân cách của mình Muốn làm người phụ nữ này động lòng, trách nhiệm nặng nề Cần phải cố gắng trong khoảng thời gian dài Trao đi lòng thành và tâm ý của mình mới được Bây giờ Sơ Phạm đã quyết định Anh nhất định, nhất định phải dùng hết sức của mình để bảo vệ sự an toàn và vinh hoa phú quý cho hai mẹ con bọn họ trong cả cuộc đời. Mẹ, con tắm rửa xong rồi. 10 phút sau, Đan Đan đi chân trần, mặc bộ đồ ngủ, đến tóc còn chưa kịp hong khô đã chạy từ trên lầu xuống, ra vào lòng Sở phàm. đôi mắt cô bé đong đầy vẻ căng thẳng, chỉ sợ bố lại bỏ mình đi. Vân mộc Thành giờ khóc giờ cười, cô nhìn Sở phàm với ánh mắt phức tạp và vui mừng. May mà mình đã bản bạc ổn thỏa với anh ấy rồi Diễn vai bố giả đến cùng Chứ bằng không Cô thật sự chẳng biết phải rỗ rảnh đàn đàn thế nào Cuối cùng Sở phàm cũng có thể quang minh chính đại Ôm con gái cưng của mình Tất nhiên gần gũi thế nào cũng chẳng đủ Sau khi chơi đùa với con gái Suốt hai tiếng đồng hồ Cô bé hơi buồn ngủ Bắt đầu ngáp ngắn ngáp dài Mẹ ơi Đàn đàn mệt rồi Con muốn đi ngủ Vân Mộc Thành cũng thở phàm một hơi, cô cũng thấy hơi mệt. Ừ, thế thì mẹ dẫn Đan Đan đi ngủ. Đan Đan lắc đầu, cô bé ôm cánh tay của sở phàm rồi nhõm nhẽo. Không chịu đâu, con muốn ngủ chung với bố mẹ cơ. Cái gì? Sở phàm ngẩn người, phân Mộc Thành kinh ngạc đến nỗi trừng to mắt. Ngủ chung? Thế, thế sao mà được? Cô và sở phàm chỉ là vợ chồng giả. Nếu ngủ chung với nhau thì còn ra thể thống gì nữa? Chẳng phải mình đã thiệt thòi lớn rồi à? Gương mặt Vân Mộc Thành lập tức đỏ bừng, trông giống hệt như sáng đỏ e thẹn dưới ánh trăng, đến cả lớp phấn trắng như tuyết cũng không che nổi vết đỏ ấy. Đi cùng với làn da nõn nả và cơ thể thoan thả của cô, đẹp đẽ không gì bì được. Đột nhiên, sở pha muốn bật cười, anh ôm cô bé đáng yêu trong lòng mình lên rồi hôn chuôn chuột. Đúng là con gái cưng, thần trợ công. Phân Mộc Thành vội vàng giải thích cô an ủi con mình. Đàn đàn nghe lời mẹ hôm nay ngủ chung với mẹ, bố mẹ rồi để cho bố nghỉ ngơi trong phòng khách đi được không con? Không được, con muốn ngủ chung với bố. Đàn đàn bĩu môi cô bé dựa vào lòng ngực sở phàm rồi giờ tính trẻ con. Tiểu Hồ cũng ngủ chung với bố mẹ hồi nữa cậu ấy nói chỉ khi bố mẹ ngủ chung với nhau thì cậu ấy mới có em trai. Ánh mắt đàn đàn đột nhiên sáng bừng Tựa như đã phát hiện ra đại lục mới Cô bé vui vẻ gieo lên Bố mẹ Đàn đàn cũng muốn có em trai Hai người sinh em trai đi có được không Có em trai thì mẹ sẽ không bắt đàn đàn Phải học múa, tập đàn mỗi ngày đến đồ ăn vặt và kèm Cũng chỉ cho con ăn hai miếng Đôi mắt cô bé sáng lòng lành Ý đủ xấu nhiều vô cùng Cô bé ôm cánh tay sở phàm Hoa tay môi chân làm lũng Em trai, con muốn em trai hai người mau sinh em trai cho con đi gương mặt sở phàm đầy sọc đen anh cạn lời vân mộc thành đỏ mặt vừa ngại ngùng vừa buồn cười đám con nít này thật tình ngày nào cũng cứ thảo luận chuyện gì không đâu đan đan em trai chuyện em trai để sau này rồi nói vân mộc thành kiên nhẫn giải thích với gương mặt đỏ bừng nhưng hôm nay con phải nghe lời mẹ bố mẹ rồi con để cho bố nghỉ ngơi trong phòng khách đi được không không được Đàn nàn môi Cô bé hởn dỗi. Con muốn ngủ chung với bố mẹ Con muốn bố ôm Đan Đan và mẹ cùng ngủ Bạn bè trong nhà trẻ của con đều ngủ như vậy đó Phân Mộc Thành hoàn toàn sụp đổ Sao mà đám con hít này Có gì cũng mang ra nói thế Cô cố ý đành mặt lại Tỏ vẻ uy nghiêm của người làm mẹ Trực tiếp sử dụng tuyệt chiều phần Đàn Con đừng có được voi đòi tiên Nếu như con còn làm loạn nữa Thì trừ tiền ăn vặt một tháng của con sau này con đừng hòng ăn kem nữa đàn đàn gục đầu xuống ngay lập tức cô bé ủ rũ vô cùng không dám nói tiếng nào nữa chỉ có điều vẫn mím môi im lặng chẳng nói tiếng nào nước mắt rời lãi trã khiến cho người khác đau lòng muốn chết Vân Mộc Thành đã biết chiêu trò quỷ quái của cô bé này từ lâu nên còn có thể vững lòng được nhưng làm sao sợ phàm chịu nổi con gái mình vừa khóc lòng anh sắp sửa tàn nát đến nơi đàn đàn ngoan bố hợp với con Chúng ta cùng nhau ngủ Đêm này nhà mình sẽ ngủ chung Có được không Anh vội vàng ôm đàn đàn rồi cất tiếng rỗ rành Lúc Vân Mộc Thanh ngạc nhiên trừng to mắt Sở phàm vội vàng nháy mắt ra hiệu với cô Anh nói khe khẽ Cứ giả vời đồng ý trước đã Hô thế Thế còn kem Mua Muốn ăn bao nhiêu thì mua bầy nhiêu Đừng nghe lời mẹ con Mẹ con là người xấu chia Bố tốt nhất trên đời, đàn đàn yêu bố moa Cô bé lập tức nở nụ cười dạng dỡ ngay Cũng không khóc nữa, cũng không quậy nữa Ôm gương mặt của sở phàm Với bàn tay nhỏ nhắn Rồi hôn anh một cái Thậm chí lúc lên lầu, cô bé còn không quên nhìn mẹ Với ánh mắt kiêu ngạo và đắc ý dường như đang khoe khoang Con thắng rồi Phân Mộc Thành phiền muộn hẳn Cô oán hận nhìn đôi bố con vui vẻ rời đi ấy Tự lầm bầm với mình Rốt cuộc, ai mới là ruột da của ai Sao mà mình cảm thấy Mình là mẹ kế độc ác thế này Trong phòng ngủ ở trên lầu Đúng như những gì đàn đàn muốn Sở phàm ngủ ở bên trái Vân Mộc Thanh nằm bên phải Ở giữa là bóng đèn đàn đàn Rõ ràng cô bé vui vẻ vô cùng cười lưu ra lưu diêu mãi không ngừng Khiến cho hai người sở phàm và Vân Mộc Thanh Vừa lung túng lại vừa hơi mờ ám May mà tinh thần và sức lực Của con nít có giới hạn Đùa nghịch một lúc rồi lại thấy buồn ngủ Nhưng bàn tay nho nhỏ của cô bé Vẫn ôm chặt lấy cánh tay sở phàm Quấn quyết lấy bố Chỉ sợ ngủ một giấc dậy Thì bố lại bỏ mình đi Sở phàm nhìn thấy thế Anh vừa cảm thấy bất đắc dĩ Lại vừa cảm thấy xót xa và ái náy Anh nhìn Vân Mộc Thành rồi nói khẽ Tôi rỗi con bé ngủ trước Rồi ra sofa ngủ Yên tâm đi Tôi sẽ không để cô xàm sỡ tôi đâu Ừ, được Vân Mộc Thành gật đầu trong vô thức, đột nhiên sực nhận ra anh vừa nói gì, cô bực bội trừng mắt nhìn Sở Phạm. "Tôi sợ gì hả? Anh thiệt thòi lắm à?" Sở Phạm cười ha hả, anh tiếp tục dụ cây chuối nhỏ trong lòng mình. Anh thấy bầu không khí vừa lung túng lại vừa mờ ám, nên mới nói đùa để điều hòa bầu không khí. Vân Mộc Thành mỉm cười, cảm giác căng thẳng đã giảm đi nhiều, nhưng trong lòng vẫn thấy thấp thỏm bất an. như thể có ai còn đang nhảy nhót lung tung. Cô đã lớn đến thế rồi, ngoại trừ sự cố trong đêm ở quán bar hồi 5 năm trước thì có bao giờ gần gũi với người khác giới đâu. Không ngờ, không ngờ cô lại ngủ chung giường với anh, mặc dù là để sổ đan đan đi ngủ, hồi nữa hai người cũng chẳng làm gì cả, nhưng cô là người đã trưởng thành, làm sao mà không suy nghĩ lung tung được. Phần mộc thành chờ mình liên tục, cô chớp chớp mắt, nhìn đồng hồ điện thoại chăm chú. Vô cùng hy vọng, đàn đàn nhanh chóng đi ngủ cho sở phàm mau mau rời khỏi nơi này. Cảm giác ấy thật khó chịu quá để mất. Vào lúc này, tiếng gái liên tục vang lên ở bên tai cô. Hử, không ngờ cái tên sở phàm lại ngủ mất rồi. Sao anh ta có thể ngủ ở đây kia chứ? Bọn họ trai đơn gái trước, ngủ trên một giường thì ra làm sao? Vân Mộc Thành trường to mắt, cô ngồi dậy, bực bội phòng má, giơ tay đẩy sở phàm, kêu anh rời khỏi đây. Nhưng mà khi nhìn thấy gương mặt anh Tuấn và Cường Nghị đã chìm giấc ngủ say của Sở Phạm và Đan Đan đang nằm trong lòng anh, trông có vẻ rất hạnh phúc, ánh mắt cô thoáng có vẻ chần chờ. Sở Phạm đã giúp mình nhiều như thế, hôm nay đã bận rộn cả ngày rồi, chắc hẳn anh ấy mệt lắm. Bây giờ mà kêu anh ấy dậy, đuổi anh ấy đi có phải quá đáng lắm không? Vân Mộc Thành cắn đôi môi đỏ, cô bắt đầu do dự. Hơn nữa, đàn đàn đang nằm trong lòng ngược anh ấy Nếu kêu anh ấy dậy Thì chẳng phải cũng làm đàn đàn tình giấc à Thế thì chắc chắn Con bé ấy sẽ khóc lóc rồi quậy cho một chặp nữa Vân Mộc Thánh hít sâu một hơi Cô nằm xuống vị trí ban đầu Bực bội xoay lưng lại Tự lầm bầm với mình Thôi đi Vì con gái, mình phải nhịn Cứ còn như có một con thú nhồi bông Được đặt trên giường đi vậy Chỉ là thú nhồi bông mà thôi cũng không thể động tay động chân với mình được đâu ha. vân mộc thành an ủi chính mình như thế. bổ. giữa lúc lòng vân mộc thành rối nhiều tơ vò, đột nhiên sở phàm giở trò sàm sỡ, gác tay lên vùng eo thon thả và mềm mại của vân mộc thành, vị trí vô cùng nhạy cảm. tiến lên thêm một bước nữa sẽ đụng vào bụng dưới mềm mại bằng phẳng của cô, mà xuống dưới lại là cặp mông mềm mại săn chắc. gương mặt vân mộc thành lập tức đỏ bừng, cô quay lưng lại. tức giận, trừng mắt nhìn sờ phàm, nhưng anh vẫn bình thản ngủ say, xem ra chỉ là hành động trong vô thức mà thôi. đồ liêu manh, liêu manh! phân mộc thành cắn răng nghiến lợi, cô phiền muộn vô cùng, tức giận mà nói. vì con gái, mình lại nhịn. gương mặt của cô nóng bừng, cô chờ mình lòng dối như tơ vò, chẳng tài nào ngủ được, ánh trăng trong trảo chiếu qua song cửa sổ. soi dọa xuống một nhà ba người đang yên giấc nồng ở trên giường không có ai chú ý người nào đó bên mép giường nhách môi nở nụ cười đắc ý dụng ý sâu xa, rất thỏa mãn. bàn mai, mới sáng sớm mà giờ phàm đã cảm thấy có một cô bé đang nhảy nhót ở bên cạnh mình đang lật mền tìm kiếm thứ gì đó anh mở mắt ra mới thấy cô bé vân đàn đàn đang mới đổ đặc tứ tung ở trên giường trong tủ quần áo vừa bơi móc vừa phiền muộn chông có vẻ đáng nghi vô cùng. Phân mộc thanh mất ngủ cả đêm, khó khăn lắm mới thấy buồn ngủ. Bây giờ lại bị cô bé đánh thức. Đan Đan, mới sáng sớm mà con kiếm cái gì thế? Bố. Đan Đan nhào vào lòng sờ phàm. Cô bé trơm chớp đôi mắt ngây thơ, gương mặt toát ra vẻ tò mò. lạ quá. Em đâu rồi? Bố và mẹ đã ngủ chung với nhau rồi, mà tại sao em trai vẫn còn chưa xuất hiện? Tiểu hồ nói với con, bố mẹ cậu ấy ngủ chung với nhau cả ngày, là đồn nhiên em trai xuất hiện vào ngày hôm sau. Gò má vân mộc thành đỏ bừng, Sở phàm phá ra cười lớn, anh nhìn con gái rồi nói. Đan đan, bây giờ em đang nằm trong bụng mẹ, con phải nghe lời, đừng chọc mẹ giận, thì em trai mới có thể bình an khỏe mạnh, có biết không? Hóa ra là thế, đan đan gật đầu như hiểu như không, đột nhiên cô bé bảo. Thế... Thế thì mẹ phải dưỡng thai cẩn thận đó. Phân Mộc Thành sắp sụp đổ đến nơi rồi. Đây là cái gì với cái gì thế? Gò mà cô nóng bừng, bực bội trường mắt nhìn đàn đan. Đi, đi làm vệ sinh cá nhân rồi đánh răng. Lên nhà trẻ đã rồi đi học đàn. Buổi tối còn phải luyện múa và thư pháp. Vâng, đàn đàn thiểu não ngay lập tức. Cô bé cúi gầm đầu xuống, chán trường đi ra khỏi phòng. Ôi, hôm nay lại là một ngày bị bóc lột. Đàn đàn đáng thương quá. Sở Phạm nhìn đàn đàn với ánh mắt thương hại, mới tí tuổi đầu mà áp lực nhiều thế, hoàn toàn không có chút niềm vui nào. Anh muốn thương lượng với Vân Mộc Thành xem có thể cho con nghỉ hay không, nhưng vừa quay người lại, nhìn thấy vẻ mệt mỏi hằn lên trên gương mặt xinh xắn của Vân Mộc Thành, quầng thâm đã xuất hiện trên đôi mắt cô. "Mộc Thành, em sao thế? Đôi qua không ngủ ngon à?" Vừa nghe anh nói thế, Quan Mộc Thành đã tức đến nỗi muốn nổ phổi, cô bực bội trừng mắt nhìn Sở Phạm. Anh còn không biết vì sao tôi không ngủ ngon à? Cái đồ khốn này làm sỡ mình cả đêm, làm sao cô có thể ngủ ngon được? Sở Phạm chớp mắt nhưng gương mặt vẫn rất bình tĩnh. Làm sao tôi biết? Tôi chỉ nhớ mình dỗ Đan Đan ngủ rồi thế mệt quá nên ngủ luôn, vừa mở mắt ra đã thấy cảnh tượng này, còn những thứ khác thì chẳng nhớ nữa. Em yên tâm đi. trước giờ tôi vẫn luôn là chính nhân quân tử chưa từng sám sỡ người khác bao giờ chắc chắn là em càng nghĩ rồi đổi nhiên vân mộc thành nhẹ nhàng nói với anh eo của tôi sở có thoải mái không cũng được mềm lắm sở phàm trả lời trong vô thức đưa ra lời khán nước nở rồi sau đó anh lập tức dùng mình có thể cảm nhận rõ ràng xác khí lạnh lùng tột cùng đang dâng trào anh không do dự nữa mà cong giò bỏ chạy ngay bộ vân mộc thành bực bội ném cái gối đi gương mặt cô đỏ bừng tức giận đến nỗi rậm chân sở phàm anh là đồ lưu manh đồ dê sồn đồ lưu manh làm ra vẻ đạo mạo á vân mộc thành tuổi thần vô cùng câu phiền muộn đến nỗi điên cuồng vò tóc khiến cho đầu mình sắp trở biến thành ổ gà vốn dĩ cứ cho rằng cái tên sở phàm này là người đàng hoàng rất có phong độ đàn ông nhưng nào ngờ Anh ta lại là tên dê sồm Một con sói háo sắc dưới lốt kiều Quả nhiên đàn ông đều là đủ gian dối Không đáng tin Mẹ ơi Sao mẹ kích động thế Bố đã nói rồi không thể tức giận Đàn đàn chạy chậm rãi về phía cô Cô bé đặt tay lên vùng bụng bằng phẳng Của Vân Mộc Thành Cô bé còn nhỏ nhưng rất tinh danh có tiếng dạy dỗ với vẻ mặt nghiêm túc Nếu như bị động thai Làm em trai bị thương thì sao đấy Ôi Người lớn mọi người ấy à? Chẳng có ai làm cho người ta yên tâm được hết. Phân Mộc Thành cầm nến, cô sụp đổ ngay, con bé này lại sát muối vào vết thương của mình. rốt cuộc, con có phải con ruột của mẹ không hả? Vừa rồi, Liễu Chuyện đã gửi đến các bạn tập 4 của bộ truyện Chiến Thần Trở Lại. Cảm ơn các bạn đã lắng nghe. Xin chào tạm biệt và hẹn gặp lại.